òaạo nhất Việt Nam và quay web chấm nhà sự việc. em hay diễn đàn sôi động và quay 3 cóà bảo vệ môi trường của quay 4 khoa sách lớn nhất Việt Nam của quay liên hệ ông họng 086 2 Trên thuyền của những cước biển khác cũng có quy định tương tự. Nhưng thuyền của Robert là chấp hành nghiêm khắc nhất. Nhờ những hành vi và kỷ luật này, Robert có biệt hiệu là Nam Tước Đen. Mười giới luật này đã được các nhà lịch sử học gọi là chủ nghĩa dân chủ nguyên thủy. Khi doanh nghiệp và nhân viên của bạn đều có ý thức kỷ luật cao, thì bạn sẽ phát hiện ra công việc sẽ có những cuộc diện mới. Đối với doanh nghiệp và nhân viên, những tinh thần như yêu nghề, phục tùng, hợp tác luôn quan trọng hơn bất cứ quý gì. Nhưng tôi tin rằng, Những phản chất này không phải là thứ sẵn có ở các nhân viên, vì vậy, việc bồi dưỡng cho họ là rất quan trọng. Kỷ luật là nền tảng của tất cả chế độ, là sức mạnh để giữ cho tổ chức và đoàn thể được tồn tại lâu dài. Điểm đầu tiên quan trọng nhất để xây dựng tính kỷ luật cho tập thể, và người lãnh đạo phải giữ kỷ luật trước tiên. Kỷ luật có thể thúc dục con người đi đến con đường thành công. Tiến sĩ Trần Tháp An nói rằng, muốn biết ký thế của một người lãnh đạo lớn đến đâu, thì phải xem kỷ luật của anh ta bao sâu. Một lãnh đạo tốt chắc chắn phải là người biết tự giữ kỷ luật, phải kiên trì và kéo theo những người trong tập thể tôn trọng kỷ luật. Chương 20 Tổ chức và kỷ luật là cơ sở của thành công, tự thuật của loài sói. Sinh tồn sẽ vừa dưỡng anh hùng hào kiệt, sẽ gột rửa mọi buồn nhơ, hàng nhát làm cho ta sợ trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm và tinh hoa của khí pháp. Tính kỷ luật của loài sói Các tác 33 Kỷ luật, cơ sở của sự nghiệp Để học được phép tác sinh tồn của loài sói thì phải học kỷ luật của loài sói. Con người, đặc biệt là những người sinh sống và làm việc tại những thành phố có dịp sống cao, rất cần sự kết nối chân thành của tư tưởng và tâm linh. Sự kết nối chân thành, tức tác từ nội tâm và sự trao đổi tâm linh, có thể thanh lọc con người, cũng có thể làm mỗi một người, thôi gợi lại cảm xúc của sự sống. Cảm xúc mạnh mẽ là rất quan trọng đối với ý chí của một tập thể. Nếu mỗi một người trong một tập thể ưu tú, đều có ý chí chiến đấu và cảm xúc mạnh mẽ. Cùng tiến về phía trước, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, giống như con sói đầu đàn trong bầy sói, thì còn sợ gì khó khăn hiểm trở. Chỉ có tập thể vững mạnh, mỗi chúng ta mới có cơ hội phát triển tốt hơn, vì vậy, xây dựng một tập thể có tính kỷ luật như loài sói, không những là vấn đề của doanh nghiệp, mà còn là vấn đề của mỗi cá nhân. Doanh nghiệp muốn đạt được mục đích kinh doanh, thì trước tiên phải xây dựng một tập thể có kỷ luật, đoàn kết, vững mạnh. Tập thể muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước tiên phải xây dựng niềm tin vững chắc của một cá nhân trong tập thể. Mỗi một cá nhân phải ghép mình trong khuôn khổ của kỷ luật. Chúng ta hãy xem câu chuyện liên quan đến hải tạp dưới đây. Suốt cuộc đời làm cướp biển, Roberts đã cướp hơn 400 chiếc thuyền. Hắn có tính cách rất phức tạp. Đầu tiên là không giống với những cướp biển khác, không bao giờ uống rượu mạnh, chiếu trà nhạc. Hắn còn là người rất chú trọng đến điều lệ. Một phần nội quy trên thuyền do Roberts gặt ra như sau. 1. Mọi người đều có quyền biểu quyết trong tất cả công việc thường ngày. 2. Người ăn cắt tài sản của đồng bọt sẽ bị bỏ lại trên đảo hoang. 3. Nghiêm cấm đánh bạc trên thuyền. 4. Đúng 8 giờ tối là phải tắt đèn. 5. Không được mang vũ khí bẩn, mọi người đều phải thường xuyên lau súng và đau của mình. 6. Không được đưa trẻ con lên thuyền, quyến rủ phụ nữ sẽ bị tội chết. 7. Bỏ chạy khi lâm trật sẽ bị tội chết. 8. Nghiêm cấm đánh riêng. Nhưng có thể quyết đấu trước sự chứng kiến của mọi người, sát hại đồng bọn sẽ bị trói chung với người chết và vứt xuống biển. Hải quân Hoàng gia cũng có quy định tương tự. 9. Người bị tàn phế trong chiến đấu được ở lại trên thuyền mà không phải làm việc, và được lĩnh 800 đồng Tây Ban Nha từ quỹ công. 10. Khi chia chiến lợi phẩm, thuyền trưởng và người lái được hưởng 2 phần, báo thủ đầu bếp, bác sĩ, tỉ thủ, được chia 1,5 phần, những người có chức vụ khác được chia 1,25 phần. Thủy thủ bình thường được chia một phần phép tác 34 coi phục tùng là một đức tính tốt khi con sói đầu đàn đã được xác định những con sói khác sẽ luôn nghe theo thủ lĩnh của nó đây cũng là kỷ luật của loài sói phục tùng là một đức tính tốt và xí nghiệp nếu không có điều lệ và kỷ luật nghiêm khắc thì sẽ rời rạc như các không có phép tác thì không thành quy tắc nếu không có sự phục tùng thì doanh nghiệp sẽ tan rã hãy đọc lá thư của một tướng quân tốt nghiệp trường quân sự Cửa cho cha của một học viên. Tại sao chúng tôi lại để cho những đứa trẻ này chịu sự giáo dục, gian khổ trong suốt 4 năm? Chúng ở trong danh trại lạnh lẽo, trước 9h30 phút sáng, không được bỏ rác vào thùng rác, bồn nước phải luôn sạch, không tác nhãn. Tại sao lại có nhiều nguyên tắc và quy định như thế? Vì khi tốt nghiệp, chúng sẽ bị yêu cầu là không được có tư lợi. Trong thời gian dài như thế của quân đội, chúng sẽ phải ăn uống kham khổ, sẽ phải xa nhà trong dịp lễ Giáng sinh, sẽ phải ngủ trên bùng đất. Công việc này có rất nhiều thứ khiến chúng phải coi lợi ích riêng tư là thứ yếu, vì vậy, chúng cần phải quen như thế. Bị ngứa ở lưng mà không được gãi, điều này có lợi ích gì? Các học viên đều biết, quân nhân là phải biết chịu đựng, ngay cả cơ ngứa lưng. Nếu trong một đơn vị, các binh lính đều nghiêng bên này, nhả bên kia để gãi ngứa, thì còn có thể gọi là bộ đội được huấn luyện nữa không? Thái niệm phục tùng cũng rất thích hợp, sử dụng trong giới doanh nghiệp. Mỗi một nhân viên được phải tân theo sự sắp xếp của cấp trên. Như một quân nhân phải tuân theo sự điều khiển của chỉ huy, lớn thì quốc gia, quân đội, nhỏ thì doanh nghiệp, nhóm, sự thành bại được quyết định bởi quan niệm là có phục tùng triệt để hay không. Phục tùng là bước thứ nhất của hành động, nếu ở vị trí là người phục tùng thì phải làm việc theo chỉ thị, người phục tùng cần phải tạm thời gặp bỏ tính độc lập tự chủ của cá nhân, toàn tâm toàn ý tuân thủ vào giá trị, quan thuộc về cơ cấu. Một người phải học cách phục tùng thì mới hiểu thấu triệt giá trị quan và phương thức hoạt động của cơ cấu. Tuy nhiên, việc huấn luyện và yêu cầu của trường quân đội là được lạch ra từ góc độ của chỉ huy quân sự. Trong doanh nghiệp thì không thể rập khu một cách máy móc được. Hơn nữa, không phải mọi mệnh lệnh của cấp trên đều chính xác. Cấp trên cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng, một doanh nghiệp có hiệu quả cao, cần phải có quan niệm phục tùng tốt. Một nhân viên ưu tú cũng có ý thức phục tùng. Vì vị trí, trách nhiệm của cấp trên giúp họ có quyền ra lệnh và quyền uy, chỉnh thể lợi ích của cấp trên không cho phép cấp dưới làm trái lệnh. Một tập thể nếu cấp dưới không thể phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên, thì sẽ gây cản trở cho việc đạt được mục đích chung. Một huấn luyện viên điền kinh, từ hết lời khuyên bảo các vận động viên là phải cắt tóc ngắn. Ông đưa ra lý do, vấn đề không phải là tóc dài hay ngắn, mà là họ có nghe lời của huấn luyện viên hay không. Có thể thấy, dù họ không hiểu ý đồ của huấn luyện viên, Nhưng họ vẫn phải phục tùng tuyệt đối, như thế mới là tuyển thủ tốt như mong đợi của huấn luyện viên. Cũng như phục tùng và chấp hành tuyệt đối, mới là nhân viên tốt đúng như mong đợi của doanh nghiệp. Các các 35, chấp hành không cần bất cứ lý do gì. Mỗi một lần săn mồi, loài sói đều chấp hành nghiêm nhạt mệnh lệnh của con sói đầu đàn, dù là vào chỗ chết, chúng cũng không sợ. Không cần bất cứ lý do gì là biểu hiện của sự chấp hành, dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nhớ trách nhiệm của mình. Dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. chấp hành là chấp hành mà không cần bất cứ lý do gì, đây chính là kỷ luật của loài sói. Khi còn nhỏ, thôi sao bóng rổ Kip, thường cùng cha đi chơi bowling. Sau mỗi hiệp đấu, Kip thường thấp điểm hơn cha, bị thua hết lần này đến lần khác, làm Kip cảm thấy ấm ức. Lần nào, Kip cũng tìm đủ lý do để bao biện cho kỹ thuật yếu kém của mình. Hôm đó, Kip lại thua cha, nhưng lại không tìm được lý do để giải thích việc tại sao mình đánh không tốt. Lần này, cha kết để đánh vào tâm lý của cậu. Đừng cố tìm lý do nữa, con đánh không tốt là vì con không đủ sức. Mỗi người đều luôn tìm được lý do để trốn ránh tác nhiệm, hay không chịu nhận sai lầm. Bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, chuyện cớ không những không giúp chúng ta thành công mà ngược lại, nó còn làm chậm bước tiến của chúng ta. Câu nói khó lọt tay của cha đã gây ảnh hưởng rất lớn đối cái kết, bắt đầu từ hôm đó, cậu quyết tâm luyện tập, chứ không tìm cớ để bao biện cho mình. Thay vì nói sở dĩ tập đoàn Hisen có thể giữ được quy mô sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm như tivi điện thoại, di động, tủ lạnh, máy điều hòa, với tốc độ mỗi năm tăng thêm hai con số, và giờ thành công trong chiến lược, thì hãy nói Hisen có một đoàn thể có ý thức chấp hành cao. Lãnh đạo tập đoàn Hisen trả lời câu hỏi của phóng viên, đối với một doanh nghiệp, mất đi tính chấp hành là một mất mát chí mạc, nâng cao văn hóa chấp hành, nghĩa là trong bất cứ một nhiệm vụ nào. Mỗi một học viên đều nên cố gắng tìm cách hoàn thành chứ không nên tìm lý do, vì mình không hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù lý do đó có hợp lý đến đâu, càng sao tinh thần tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là thái độ phục vụ, lòng yêu nghề, và sự chấp hành tuyệt đối. Một ví dụ từ một doanh nghiệp nhà nước, vì kinh doanh không hiệu quả nên doanh nghiệp này bị phá sản, sau đó, một tập đoàn tư bản mua lại doanh nghiệp này. Điều đáng kinh ngạc là tập đoàn này chỉ đổi những nhân viên quản lý cấp cao ở những khâu quan trọng như tài vụ, quản lý, kỹ thuật, thành người của họ, còn những người khác và thiết bị máy móc đều không thay đổi. Có điều, phải yêu cầu nhân viên phải nghiêm túc chấp hành những quy định vốn có, vậy mà, chưa đầy một năm, doanh nghiệp này đã phát triển thịnh vượt. Từ đó, có thể khẳng định rằng, chỉ có chiến lược thì vẫn không thể làm cho doanh nghiệp vươn lên trong sự cạnh tranh khốc liệt. Mà cần phải có ý thức chấp hành thì mới giúp cho doanh nghiệp tạo ra những giá trị đích thực. Mức đi ý thức chấp hành là mức đi bức tường bảo vệ cho sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp. Chủ tịch tập đoàn Heisen đột nhiên xúc động. Tập đoàn Heisen tuy chưa trải quay hoàn cảnh ngạc nghèo nhưng trong sự thành bại của mỗi một viết sách, chúng tôi đã cảm nhận sâu sắc uy lực của sự chấp hành. Làm thế nào để nâng cao ý thức chấp hành trong doanh nghiệp? Đã đạo tập đoàn Heisen nói, mục đích cơ bản nhất của doanh nghiệp chính là lợi nhuận Vì vậy, tập đoàn Houston yêu cầu mỗi một nhân viên phải kiên quyết, quán triệt chấp hành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vì lợi ích chung, không được vì lấy lòng cấp trên mà mù quán chấp hành những chỉ thị, đi ngược lại với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với nhân viên quản lý các cấp, tập đoàn yêu cầu họ phải có hai năng lực là truyền bá tư tưởng và hành động quán triệt, tức là truyền bá tư tưởng kinh doanh của doanh nghiệp cho nhân viên, càng cho họ tự giác chấp hành nghiêm ngặt tư tưởng kinh doanh. Trước cạnh tranh chủ chốt của doanh nghiệp tùy thuộc vào mức độ chấp hành của doanh nghiệp đó, đây đã là nhận thức chung của người lãnh đạo. Kết hợp chặt chẽ như yếu tố như ý thức chấp hành, chiến lược kinh doanh, trước cạnh tranh chủ chốt, đi càng với hoài bảo trách nhiệm của doanh nghiệp, vàng tâm toàn ý làm những việc bạn cần làm, không có bất cứ lý do gì để không làm, là mức độ lý tưởng của việc tăng cường ý thức chấp hành của nhân viên mà doanh nghiệp cần đạt được. Trong mắt của các nhà lãnh đạo tập đoàn hy chấp hành là một văn hóa. Sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp thực ra chỉ là sự cạnh tranh về khả năng chấp hành. Vì vậy, từ ngày hiện san ra đời, các nhà lãnh đạo đã ra sức vừa dưỡng văn hóa chấp hành trong các phương diện như văn hóa doanh nghiệp, tinh thần của doanh nghiệp. Con người luôn là yếu tố quyết định của doanh nghiệp, mọi vấn đề của doanh nghiệp thực chất đều là vấn đề của con người, và chỉ có văn hóa mới có thể thay đổi ý thức của con người, từ đó thay đổi hành vi của con người. Bất cứ một mô hình chiến lược mới nào sẽ gây ra nhiều sự mô phỏng, nhưng văn hóa lại là thứ không thể phục chế được. Đa số thất bại của các doanh nghiệp là do không xây dựng được trên văn hóa chấp hành, làm cho chấp hành trở thành cái cây không có gốc rễ. Vì không chấp hành một phần trăm là đã dẫn đến thất bại một trăm phần trăm, nên văn hóa chấp hành của doanh nghiệp chính là chấp hành tuyệt đối. Các tắc 36, viện cớ là chiếc giường ấm áp của trì hoãn. Một thi nhân người Anh từng nói, trì hoãn là kẻ cướp thời gian, trên cánh đồng của một lão nông. Có một tảng đá lớn đã nằm ở đó từ nhiều năm nay. Tảng đá đó đã làm hỏng mấy lưỡi cày của lão nông này. Ông lão cũng không biết làm sao. Một hôm, lại thêm một lưỡi cày nữa bị gãy. Cuối cùng, lão nông quyết định xử lý tảng đá này. Ông bèn lấy cây gỗ để nạy tảng đá lên. Nhưng ông lại kinh ngạc khi phát hiện ra, phần dưới của tảng đá không sâu, không nặng như ông tưởng. Chỉ cần nạy nhẹ là tảng đá đã bật lên. Ông chợt nhớ đến những khổ sở bao lâu nay do tảng đá này gây ra, mà bất giác tượng cười Câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra được một nguyên tắc trong quản lý doanh nghiệp. Khi gặp phải vấn đề thì chúng ta phải lập tức tìm hiểu rõ nguồn căng, có vấn đề thì phải lập tức xử lý, tuyệt đối không được trì hoãn. Trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, chúng ta thường gặp phải như vấn đề hoặc hiện tượng không tốt xuất hiện lập đi lặp lại. Nếu giấu bệnh, sợ thuốc, hoặc dây dưa trì hoãn thì chắc chắn sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, thậm chí làm cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không thể nào tiến hành bình thường. Nếu nghiêm trọng, còn có thể uy hiếp đến sự tồn vong của doanh nghiệp, vì vậy trong quản lý, nếu tần suất của vấn đề xuất hiện khá nhiều thì chúng ta không nên lãnh tránh mà hãy tìm ra manh mối, kịp thời điều tra để tìm hướng giải quyết. Một số người cho rằng, do dự thiết quyết đoán là biểu hiện của tính cẩn thận, như trong xã hội cạnh tranh phốc liệt như ngày nay, sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta suy nghĩ một cách cẩn trọng, chuyện gì cũng phải quyết đoán kịp thời, một khi đã hạ quyết tâm thì không nên thay đổi ý định, đương nhiên. Chúng ta vẫn thường sợ thất bại sau khi đã quyết định, khi chúng ta phải tự tin, người xuất sắc không phải sẽ giành được thắng lợi trong mọi trận đánh, chỉ là họ có nhiều trận thắng hơn mà thôi. Nếu sợ thất bại, nếu cả dũng khí chiến đấu cũng không có thì cơ hội giành phần thắng sẽ không bao giờ chiếu cố đến bạn. Vì vậy, chúng ta cần phải bồi dưỡng cho mình khả năng quả đoán khi làm việc, không nên dây dưa trùy hoãn, chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội làm tốt mọi việc. Trong học viện quân sự, quan niệm đầu tiên chính là không viện bất cứ lý do gì, không được trì hoãn lập tức hành động. Nếu lần thứ nhất, do sơ sốt, hoặc do một nguyên nhân nào đó, tôi không kịp đánh bóng giày của mình, tôi lại tìm đủ mọi lý do để không bị phạt, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lâu dần, chứ ít là trong việc đánh giày, tôi sẽ có thói quen luôn tìm cớ, và những cái cớ này làm cho tôi vô cớ lần nữa đối với việc đánh giày. Bạn hãy thử nghĩ xem, nếu không phải là việc đánh giày mà là trên chiến trường, trong việc xây dựng, thói quen này sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào? Không phải tôi tuyệt đối hóa vấn đề, nhưng thương trường thực sự là một chiến trường. Nếu muốn đứng vững trên thương trường, chúng ta cần phải có một đoàn thể có khả năng chiến đấu, có hiệu quả cao. Cứ cứu một doanh nhân nào cũng đều biết, không thể kỳ vọng nhiều vào những người có thói quen trì hoãn, vì hôm nay lại kéo dài đến ngày mai. Cần gọi điện thoại ngay lập tức thì lại đợi đến 12 giờ sau mới gọi báo cáo tuần hoàn thành xong tháng này để kéo dài đến tháng sau tôi không hiểu tại sao người thích trì hoảng lại có lắm lý do đến thế công việc quá nhàn chán quá vất vả vui tr làm việc không tốt đầu ở Vân chủ có vấn đề thời gian hoàn thành quáấ tôi chỉ biết những nhân viên như vậy chắc chắn là những nhân viên không cố gắng công công việc thật ít là nhân viên không có thái độ làm việc tốt họ tìm đủ mà lý do để lừa dối doanh nghiệp lừa dối sắp trên Họ là những người không có trách nhiệm. Gác mọi chuyện này lại, ngày mai, là biểu hiện của sự trì hoãn. Tại sau sự trì hoãn là tính người đi Chúng ta đều đã từng trải qua những chuyện như thế này. Đáng sớm, chương đồng hồ là bạn thức giấc. và muốn dậy để đi làm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự ấm áp của trăm ngàn. Một bên thì không ngừng bảo bạn dậy. Một bên thì không ngừng cho bạn một cái cớ, chờ thêm tí nữa. Thế là, bạn lại nằm thêm 5 phút, thậm chí là 10 phút. Thế chương 20 web chấm .co nói.com để khách này được tài trợ bởi công ty thiêntha có thể thống web sau cách giao sư hãy nói web chấm giao. những đàn sai động web chấm.com xa bảo vệ môi trường quay web chấm chấm trả web.com 4 cách nói Nam web. nói.com liên hệ ông hộ